các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, cái nhà trong giữ trẻ mà bạc Nga lập nên không phải là một nhà trông giữ trẻ bình thường, mà đó là nhà trông giữ trẻ như bị mắc chứng bệnh tự kỳ hay như tâm thần. Những đứa trẻ mà có lẽ khi chúng được sinh ra trên cõi đời này, ba mẹ của chúng quan niệm như đó là một gánh nặng, một món nợ mà họ phải mang suốt quãng đời này. Thế cho nên khi nghe tin và biết đến bà Nga, các gia đình rất mừng trở và xin đăng ký gửi con mình sớm nhất khi có thể. Những bậc phụ huynh này thậm chí còn mừng trở đến mức mà họ không hề kiểm tra coi cơ sở trông giữ trẻ thiếu năng của bà Nga có phải là cơ sở uy tín và nó có được cấp giấy phép hay không. Và rồi cứ như thế, sau khi cái cánh cửa của nhà trông giữ trẻ em tự kỷ hay thiếu năng này khép lại, thì bên trong lại là vô vàn những giọt nước mắt và sự sợ hãi của bảy trẻ thơ. Những lúc cho đám trẻ tập nguyên nề ăn thì bà Nga và thậm chí là cả đứa con gái của bà ấy luôn miệng chửi rủa và đồng thời còn dùng tay và chân đánh đập chúng nữa. Cứ đứa nào bà phải giúp cho ăn là cả bà Nga và con của bà ta lại vừa thúc vừa chửi rủa, đồng thời dùng tay hết tất vào vật, ngắt vào đùi non rồi những cú ấn vào đầu nhẫn tâm. Những đứa trẻ giờ không còn một chút ý thức để tự bảo vệ bản thân, chúng chỉ còn biết ngồi rón gạo không và cố nuốt cho nhanh những hạt cơm chứ đang bị hất vào mặt kia. Có một số đứa trẻ khác, chúng lì lợm hơn, thì quát mắt đứng lùi ra xa, thậm chí còn chơ tay lên như thể sẵn sàng đánh trả lại vậy. Thế nhưng cho dù là những đứa trẻ đó có bình thường đi chăng nữa thì chúng nó cũng chỉ tựa như là những búp măng non, làm sao mà có thể chống chọi lại được với cái loại người vô luân tâm được cơ chứ? Dạ trời cứ như thế, khi những đứa trẻ trắng thương này có ý định hay dư tra vẻ chống trả, thì ngay lập tức bà Nga hay như con của bà sẽ lôi cổ túm tóc, kéo đầu chúng lại và dạy dỗ cho một bài học. Chỉ tội cho lũ nhỏ, tuy là những đứa này lì lợm và chúng không hề khóc, nhưng trên khuôn mặt của chúng thì lại hiện lên một sự khiếp đảm, một sự nhận thức của việc bị đối xử thảm tệ và bất công. Đó mới chỉ là vấn đề về ăn uống, Còn những lúc tắm rửa hay phải chăm nom các em thì thử hỏi là hai kẻ mang hình người giả quỷ này còn có thể đối xử tồi tệ với các em tới mức nào nữa đây. Thế nhưng không lẽ nào các bậc phụ quân lại không để ý đến sự thay đổi về hành động và tính cách của con cái mình hay sao? Thậm chí là cả những vết thâm tím trên cơ thể của chúng nữa. Đa phần các bậc phụ quân coi con của mình khùng khùng điên điên nên họ cũng chẳng bận tâm. Chị họ có những đứa trẻ này là gánh nặng mà. Còn một số phụ huynh khác thì cũng có gọi hỏi bà ta, nhưng bà ta và con gái của bà chỉ lấp liếm và tự bào chữa rằng chính những đứa trẻ đó lên cơn tự gây ra cho bản thân mình. Nhưng mà có nói gì đi chăng nữa thì những tội ác của hai mẹ con bà ta, cuối cùng cũng đã được phơi bày. Chẳng là có một phóng viên nằm vùng đã thu thập lại được một đoạn băng video quay cảnh hai mẹ con bà ta hành hạ các em đã sao. Sau khi đoạn tang được tung lên các trang bảo mạng, hàng loạt người dân đã vô cùng kinh hãi và trở nên cực kỳ phẫn nộ với tội ác tày trời của hai mẹ con bà. Sau khi chứng kiến cái video cây xô đó trên mạng, các bậc phụ huynh chỉ còn biết cầm đính khi không thể cờ được rằng, chính tay của họ đã đưa những đứa con của họ vào tay quỷ. Bên cơ quan chức năng thì thối mặt, thối mũi khi để lộ tra việc quản lý các nhà trông giữ trẻ khuyết tật lỏng lẻo. Còn về phần những người dân sống xung quanh khu nhà bạc Nga thì tẩy chạy hai mẹ con của bà ta hoàn toàn. Thậm chí nếu có gặp thì lời qua tiếng lại, thậm chí còn chửi thẳng vào mặt hai mẹ con bà ta luôn. Và rồi chẳng mấy chốc mà hai mẹ con bạc Nga đã bị cả một xã hội cô lập hoàn toàn. Trước ngày hai mẹ con bạc Nga bị bắt thì cả cái nhà trong dữ trẻ em đặc biệt này khi không bốc cháy ngục ngục, tiếng la hét, tiếng kêu cứu gào thét vang vọng khắp một khu dân cư. Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường, thế nhưng không một ai tra lao vào chữa cháy, cũng chẳng một ai buồn nhấc điện thoại lên gọi cho cơ quan chức năng. Họ cứ đứng đó, đứng lặng yên ở đó mà nhìn cái ngọn lửa gùn rục đó thiêu rụi cả căn nhà của hai mẹ con bà Nga. Và cái tiếng gào thét thảm thiết của hai mẹ con bà quấn điệp dần vào trong ngọn lửa cuồn cuộn đó. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường thì ngọn lửa đã tự tắt hai mấy con bạc Nga chỉ còn lại cho tặng trong căn nhà nham nhở đó mà thôi. Sau khi tiến hành điều tra nguyên nhân quả. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net